Vào ở trong vườn, không được đóng khóa như trước. Bảo Ngọc cũng được đến đấy đọc sách. Giả chính và Vương Phu Nhân nhận được sụ, đến trình phả mẫu, rồi sai người vào trong vườn soạn dẹp sắp đặt sườn ghế, treo xèm màn. Bảo Ngọc nghe tin khôn xếp vui mừng. đừng lúc või vĩnh phả mẫu đòi cái nọ đòi cái kia thì có A Hoàng đến nói. Ông sai gọi cậu Bảo ạ. Bà Ngọc xa xầm nét mặt, mất vui, ngồi ngận ra một lúc, rồi uốn éo, nướng chặt lấy giả mẫu không chịu đi. Giả mẫu an ủi Quả quý của bà này, cháu cứ đi đã có bà, chà cháu không dám làm dạy già cháu đâu. Và cháu vừa làm được những bài thơ hay, nên chị cháu muốn cho cháu vào trong vườn ở. Chà cháu sợ cháu vào trong ấy, hay quý dạy, nên gọi đến sạc bảo mấy câu đi thôi. Hãy cha cháu bảo câu gì, cháu có vâng lời ngay là xong. Giả mẫu nói xong gọi hai bà già đến dặn, đưa cậu bảo sang và chớ để ông làm cho cậu sợ nhé. Bà già vâng lời đi. Bà Ngọc chậm chậm bước đi mãi mới đến nơi. Giả chính đứng ở trong buồng vương phu nhân bản tính công việc. Bọn Kim Xuyến, Thái Vân, Thái Phượng, Tú Loan, Tú Phượng đứng ở dưới thềm thấy B bảoo Ngọc đều nhhèn bệnh cười kì xuến lắm B bảoo lại sẽ bảo Ôi vừa buông môi nhiều sắp thơm và ngọt lắm cậu có thích ăn không Thái Vân đẩy kimxiến ra cười nói người ta đường ruột rối tươi bời mày còn trêu chọc mãi lúc này ông bà đang vui đấy cậu đi vào đi Bảo Ngọc đẩy cửa vào xả chính và Vương phu nhân ở cả trong buồng thì thiệu vén xèm B Ngọc vào Thấy Giả Chính và Vương Phu Nhân đứng ngồi trên giường nói chuyện. Bọn Nguyên Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân, Giả Hoàn đều ngồi dưới. Thấy Bảo Ngọc vào, Thám Xuân, Tích Xuân và Giả Hoàn đều đứng dậy. Giả Chính ngước mắt nhìn thấy Bảo Ngọc vắng điệu thanh nhã, vẻ mặt tuấn tú. ngoảnh lại nhìn Giả Hoàn thì diện mạo ươn hèn đi đứng thô lỗ, khiến ông ta lại nhớ ngay đến Giả Châu. Nghĩ đến vương phu nhân chỉ còn có một đứa con đẻ yêu quý như Ngọc, mà mình thì tóc đã hoa xâm, bỗng lòng ghét bảo Ngọc của ông ta đã bớt đi nhiều, liền nói. Quý vị bảo mày suốt ngày đi chơi, không chịu học hành. Này bắt mày ở trong vườn đọc sách với các chị em. Mày phải cố học, nếu còn lưu lòng thì liệu hồn đấy. Bảo Ngọc vâng ly lịa, vương phu nhân dắt lại cho ngồi bên cạnh. Các chị em cũng đâu ngồi đấy, vương phu nhân sở cổ bào ngọc hỏi, Những viên thuốc không đó uống hết chưa? Còn một viên ạ. Ngày mai lại lấy mười viên nữa, mỗi đêm trước khi đi ngủ bảo tập nhân cho uống một viên. Vâng, à, trước khi đi ngủ tập nhân vẫn cho con uống ạ. Giải chính hỏi, tập nhân là ai thế? Vương phu nhân đáp, là một A Hoàn. A Hoàn thì gọi tên gì không được. Đứa tài quái nào đã đặt cho nó cái tên ấy? Vương phụ nhân thấy giả chính không thích, liền giấu hộ Bảo Ngọc nói. Đó là bà đặt cho nó đấy. Giả chính nói. Bà hiểu đâu những chữ ấy? Nhất định là cái thằng Bảo Ngọc này. Bảo Ngọc biết không dấu nổi, đứng dậy thưa. Vì thường đọc thư còn nhớ có câu. Hòa khí tập nhân chi chú noãn. Nó là họ hoa nên tiện miệng. Con đặt cho nó cái tên ấy à? Vương phu nhân vội bảo bảo Ngọc. Về đổi ngay cái tên ấy đi. Và quay sang nói với giải chính. Ông cũng không nên đẻ tâm về việc nhỏ này. Giải chính nói. để ra thì cũng chẳng hại gì. Không cần phải đổi. Nhưng xem thế đủ biết. Nó không chăm lo việc chính. Chỉ thích những lời văn trai lư phổ phiến thật. Ông ta quát to một tiếng. Đồ súc sinh. Sao không bước đi? Phương phụ nhân vội nói, thôi về đi, có lẽ bà đang chờ con đấy. Bảo Ngọc vâng lời thong thả đi ra, nhìn Kim Xuyến nẻ lưỡi cười, rồi theo hai vú già chạy một mạch về nhà. Lúc này tập nhân đang vựa cửa, thấy Bảo Ngọc về, đừng êm thấm cười nói. Ông gọi cậu đến năn gì à Ờ, chẳng có việc gì cả. Ông sợ tôi vào đấy cuốn rối dặn bảo mấy câu đi thôi. Nói xong, Bảo Ngọc chạy sang bên giảm mẫu, trình hết đầu đuôi. Khi ấy, Đại Ngọc ở đấy, Bảo Ngọc liền hỏi, Cô thích ở chỗ nào? Đại Ngọc đương tính toán việc ấy, thấy Bảo Ngọc hỏi, liền cười nói, Tôi thích ở quán tiêu tương, ở đấy có mấy khóm trúc, quanh co một sĩ bao lem, tĩnh mịch hơn chỗ khác ạ. Bảo Ngọc vỗ tay cười nói, Thật đúng ý tôi, tôi cũng muốn cô ở đây. Tôi ở viện Duy Hồng, hai chúng ta lại được gần nhau và đều được yên lặng. Hai người đương bàn định thì giả chính xoay người đến chỉnh mẫu. Đến 22 tháng 2 này là tốt ngày, xin cho các cậu và các cô dọn vào ở trong vườn ạ. Trong mấy ngày ấy, người nhà khiêng nhau vào vườn dọn dẹp. Bảo Thoa ở hành phụ Uyển, Đại Ngọc ở quán Tưu Tương, Nguyệt Xuân ở lầu Tuyết Cầm, Thám Xuân À, thôn Sảnh Cái, tích Xuân ở hiên Lộc Phong, Lý Hoàn ở thôn Đạo Hương, Bảo Ngọc ở viện Phi Hồng. Mỗi nơi phán thêm hai bà phà, bốn a hoàn. Ngoài bà vú và các người hầu cận, còn có rất nhiều người chuyên giữ việc dọn dẹp quét dừa. Đến ngày 22, đâu đấy đều dọn sạch sẽ cả. Bây giờ trong vườn phút đã hoa trào đầy Lữ húc đón gió thơm, không còn vắng vẻ như khi trước nữa. Bảo Ngọc từ khi vào ở trong vườn, lòng tậy vui thích, chẳng mong gì khác nữa. Ngày nào cậu ta cũng chỉ cùng chị em và bọn A Hoàn họp mặt một chỗ, hoặc đọc sách, hoặc viết lách, gảy đàn, đánh cờ, học vẽ làm thơ, thêu làm phượng, còi cỏ hái hoa, ngâm thơ hát lẩy, đố chữ, đoán muối quả. Tha hồ chơi bởi thoại thích Bào Ngọc có bốn bài tức cảnh 4 mùa Tuy không hay lắm Nhưng cũng tả được tình cảnh chân thực Tức cảnh đêm xuân Hướng dáng màn hơi sắp sẵn rồi Ngõ ngoài tiếng ếch thoáng bên tay Gióng phương ve hành mưa ngoài cửa mắt ngắm màu xuân mộng gặp người cây nến khóc ai dàn tụ mãi bông hoa hờn khách về cái gì a hoàn chẳng biết lười khinh lũng vẫn cứ ôm chăn vẫn nói cười trành đình hè. Hẹn quê ai mới ngủ say. Trong lòng anh vũ gọi ngai pha chè. Hương sảng huyệt gọi tâm thanh. Đào vấn ngào ngạt hương chè bu móc xem cốc ngọc đầy tràn. Ngả nghiêng gió liễu bên ràn pha lê. Trên đình phe phẩy quạt hè. Lẩu son trang điện Rèm che cuốn liền Tức cảnh đêm phu Trong sáng vân hiên Vắng tiếng người Màn the nhấp nhánh Bóng trăng trôi Hạt nồng rớt điệt Trên xeo đá Quả đẫm sương ngô Cảnh Diếm khơi Hậu đến vài chăn Đàn phượt húa Người về tự cửa Cánh hoa sư Quán say chằn trọc Bên còn khác Quạt nước pha trà Hãy uống chơi Tức cảnh đêm đông Mơ màng mang chúc trúng ba rồi. Đẹp ấm căn lòng vẫn tình hoài. Tán khắp bóng thông chim hạc đứng. Oai nghi nhìn hát, tiếp hoa. Ai chùng áo thúy, hồn thơ lạnh. Đây khoát ra điều xích rượu lười. Cô gái hầu trà xem đã Lấy ngay tiếp mới thử và thơ. Thấy mấy bài thơ này, nàng của một công tử 12, 13 tuổi ở phố Vinh làng xa. Những bọn sưu phổ thế lợi lúc ấy canh nhau biên chép truyền tụng khắp nơi. Những bạn trẻ lãng mạn thích câu trai lơ kêu gọi, cùng viết vào quạt hoặc để lên tường để thỉnh thoảng ngâm nga. Vì thế có nhiều người đến xin chữ, xin thơ, xin vẽ, xin đề. Bảo Ngọc thành ra đắc ý Ngày nào cũng bận về việc thủ ứng Không ngờ tĩnh quá hóa động Một hôm Bảo Ngọc thấy buồn giàu khó chịu Nhìn cái này không đẹp Nhìn cái kia không hay Và vào lên xuống chỉ thấy bực mình Trong vườn phần đông là bọn con gái Đang còn tính nếp ngây thơ Cười nói hồn hiên Anh ở đứng ngồi gặp đâu hay đấy Thì biết thế nào được Tân sự của Bảo Ngọc